Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net do gì để tìm anh? Nếu hắn muốn bỏ thì đã bỏ từ lâu rồi Cảnh lan hiên thầm thở dài Lấy từ trong túi xa một phong bì Về máy bay đi nhật sáng sớm ngày mai Cái này để làm gì? Đi dại dầu đi Loại tin tức nhảm nhí này sẽ không còn tồn tại lâu được đâu Em không đi Cô vì sao phải ra nước ngoài Cảm giác như chạy trốn vậy Tại sao em lại không muốn đi? Chẳng lẽ cam chịu để bọn họ đàm tiếu sao? Lì Minh phi biển sắc, ngữ khí cũng gai góc hơn nhiều. Chuyện đó thì quan hệ gì đến anh? Anh bởi vì sợ danh tiếng bị ảnh hưởng cho nên mới định đưa tôi đi nước ngoài sao? Nếu là như vậy thì anh không cần phải lo. Tôi sẽ không để đám người kia tổn hại đến mặt mũi anh đâu. Cô rút chiếc vẻ ra, xé làm đôi, lại sẻ tiếp. Anh hôm nay đến đây, mục đích cũng đã đạt được rồi. Giờ thì về đi. Cô tức giận xoay người sang chỗ khác. Không thèm nhìn đến hắn Vì sao lại như vậy Thấy hắn đến cô thật sự rất vui sướng Trong đầu đã nghĩ ra thật nhiều điều Muốn nói với hắn Thế nhưng thái độ của hắn lại làm cô bị tổn thương Rất nặng Đôi vai cô hơi run run Cô gái nhỏ này ngay cả khóc Cũng không muốn để hắn thấy sao Cảnh Lan Hiến không nói gì Chỉ tiến đến gần Đem cả người cô ôm vào trong lòng Minh Phi Anh rất lo cho em Vụ bê bối này đối với bản thân hay công việc của em đều gây ảnh hưởng không tốt. Mà hắn tất nhiên không muốn cô bị thương tổn. Tôi không quan tâm. Vậy em quan tâm cái gì? Cô không muốn nói, nói rồi lại tự mình làm mình mất mặt mà thôi. Cảnh Lan Hiên nhắm mắt, hít sâu hương thơm hắn quen thuộc từ lâu. Anh một mực chờ em tìm đến anh. Chỉ mong em khi gặp chắc trở thì người đầu tiên nghĩ đến là anh. Hắn vẫn cho rằng bản thân đủ kiên quyết từ quật cường nhưng từ sau khi gặp cô hắn mới nhận ra hắn thực sự yếu đuối một cách đáng ngạc nhiên hắn cần li minh phi để giúp hắn khẳng định nói cho hắn hắn là muốn cô cần đến hắn em đã gửi tin nhắn cho anh là anh không thèm hồi âm lại em tắt máy rồi làm sao mà nhận được vậy nên hắn mới vội vã tìm tới trầm thủ sắc cô vẫn cố khống chế nói anh việc gì phải gửi lại không phải anh nói muốn chia tay sao Cô hiểu bản thân có lỗi rất lớn khi hắn nói như vậy, thế nhưng vừa nghĩ đến hắn từng nói qua những lời này, cô vẫn có chút không vui. Anh muốn chia tay, nhưng trái lại không hề muốn em để anh đi, và càng mong muốn em chủ động tới nắm tay anh. Nói ra đúng là hơi mất mặt, trong mối quan hệ giữa hắn và cô, hắn vẫn là ở thế yếu, nhưng đã yêu rồi thì chẳng còn cách nào khác. Người này thật đáng ghét. Rõ ràng không am hiểu rõ ràng người ta Vậy mà sao lúc nào cũng nói ra được mấy câu Làm người ta yêu mến không thôi Trong lòng tình cảm ngọt ngào Hòa lẫn với yêu thương Cô cũng thành thật mà thú nhận Từ ngày hôm đó em đã nghĩ Lần này đến lượt em chủ động tới tìm anh Nhưng mà anh làm vậy Chẳng qua bởi vì em Vậy nên trước tiên phải lấy lại lòng tin của anh Mấy ngày này em chỉ chăm chú làm mỗi việc này Minh Phi Hắn vô cùng sự sốt Thì ra Không phải chỉ có hắn quan tâm chuyện tình cảm này. Đầu tiên, em muốn nói cho anh, em đã từng rất yêu Lương Thành Hãn. Nhưng đó là quá khứ. Trong lòng em anh ấy chỉ có một. Em sẽ không vì ai đó giống anh ấy mà sống mãi trong quá khứ. Làm vậy chẳng khác gì là lăng nhục anh ấy. Giống như ai cũng có thể thay thế anh ấy vậy. Hiện nay trong lòng em chỉ có một người tên gọi là Cảnh Lan Hiên. Hắn có tin hay không cũng không quan trọng. Bởi vì em sẽ không vì vậy mà hoái nghi người trong lòng là ai. Em sẽ theo đuổi tình yêu của mình cho đến khi nào hắn chịu tin tưởng mới thôi. Còn nữa, anh đã từng cho rằng đêm đó phát sinh là do ánh mắt anh giống anh ấy. Nói đến đây, cô lại thấy tức giận, vừng vằng muốn thoát khỏi hắn, nhưng đôi tay hắn lại càng ôm chặt chẽ hơn. Không phải sao? Đây là câu hỏi hắn cực kỳ mong muốn cô trả lời. Cảnh Lan Hiên Anh nghĩ vậy đối với cả hai ta đều không công bằng Nếu như nói đôi mắt anh giống anh ấy Vậy thì toàn bộ người trên thế giới này Khi quan tâm mà nhìn đối phương Đều là như nhau Em không biết anh khi đó nếu là yêu thích Hay là tán thưởng Nhưng ánh mắt của anh quả thực rất dịu dàng Hay là khi đó anh chẳng qua Chỉ là chịu ảnh hưởng của lương Thành hãn Bởi vậy nên không tự chủ được mà hành động Nhưng lúc đó Em không có khả năng hứng thú với anh Vậy sao em vẫn đáp lại có lẽ là em vẫn cao khát được quan tâm vì vậy khi tìm được người có thể đáp lại cao khát đó em đương nhiên không muốn bỏ qua một cô gái mong chờ tình yêu nếu một ngày nào đó tìm được một nửa của mình thì đến gần là chuyện hoàn toàn tự nhiên đối với đêm đó cô cũng không hề hối hận cảnh là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net